Thank you. Dòng máu, chương 14 Bàn tay tự do của Ngài Đại sứ Thụy Điển ấn mạnh vào mông Elizabeth và nàng cố phớt lờ chuyện đó khi hai người khiêu vũ quanh phòng. Đôi môi nàng vẫn mỉm cười, cặp mắt lướt qua các vị khách ăn mặc sang trọng, dàn nhạc, những người hầu mặc lễ phục, mặt tụm, Bóp phê để đầy những món ăn độc đáo Rượu vang ngon Và nàng thầm hài lòng với bản thân Đây quả là một bữa tiệc hấp dẫn Họ đang ở trong phòng khiêu vũ Thuộc khu nhà ở Long Island Có khoảng 200 khách mời Và tất cả bọn họ đều rất quan trọng Với tập đoàn Rofi và các con elizabeth nhận ra ngài đại sứ đang ép người vào sát người nàng cố gắng kích thích nàng ông ta đụng lưỡi vào tai nàng và thì thầm cô nhảy đẹp lắm ồ ông cũng vậy elizabeth mỉm cười trả lời nàng bất thần bước hụt và đạp gót giày nhọn hoắt của mình lên chân ông ta Ông ta kêu lên đau đớn và Elizabeth lập tức tỏ ý xin lỗi. Tôi xin lỗi, thưa ngài đại sứ, để tôi mời ngài một ly. Nàng rời khỏi ông ta và lách về phía quầy rượu một cách ung dung giữa đám khách. Cặp mắt thận trọng quan sát quanh căn phòng, kiểm tra xem mọi thứ có được hoàn hảo hay không. Hoàn hảo. Đó là những gì bố nàng yêu cầu. Giờ đây, Elizabeth đã làm chủ cả hàng trăm buổi yến tiệc do xem tổ chức. Nhưng nàng vẫn không bao giờ thấy thoải mái. Mỗi bữa tiệc là một sự kiện, một đêm khai mạc với hàng tá những điều có thể sai sót. Nàng chưa từng biết đến sự sung sướng như thế. Giấc mộng tuổi thơ được gần bên bố Được bố cần tới đã trở thành hiện thực Nàng đã biết cách điều chỉnh theo thực tế Rằng nhu cầu của bố nàng là Không phải dành riêng cho một cá nhân nào Rằng giá trị của nàng đối với ông Dựa trên những gì nàng có thể cống hiến cho tập đoàn Đó là chuẩn mực duy nhất Mà Sam Rothfuss Dùng để đánh giá người khác Elizabeth đã có thể lấp đầy khoảng trống Do cái chết của mẹ nàng mang lại Nàng đã trở thành bà chủ tiệc khéo léo của bố nàng Nhưng Elizabeth là một cô gái cực kỳ thông minh Nên nàng còn tiến xa hơn thế Nàng được tham dự vào các buổi hội nghị kinh doanh với Sam Trên máy bay cũng như trong các khách sạn sang trọng trong nhà máy cũng như trong các tòa đại sứ và các cung điện nàng chứng kiến bố mình thi hành quyền lực dùng hàng tỷ đô la vào việc mua và bán phá hủy và xây dựng Roffy và các con là một sự phong phú vô cùng tận và Elizabeth thấy bố mình rộng rãi hào phóng với các bạn bè của tập đoàn cũng như siết chặt lòng rộng rãi với các kẻ thù của nó elizabeth nhìn quanh phòng và thấy sam đang đứng ở quầy bar nói chuyện với dry cùng một vị thủ tướng và một thượng nghị sĩ từ california sam trông thấy elizabeth và vẫy tay gọi nàng elizabeth đi về phía ông trong đầu nàng nghĩ về quãng thời gian ba năm trước Khi sự việc bắt đầu Elizabeth bay về nhà ngay ngày nàng tốt nghiệp. Nàng đã 18 tuổi. Nhà vào lúc đó đã là một căn hộ tại quảng trường Big Man ở Manhattan. Ryan cũng ở đó cùng bố nàng. Không hiểu sao nàng lại biết anh sẽ ở đó. Ở một nơi bí mật trong ý của nàng vẫn có hình ảnh của anh. Và mỗi khi cô đơn, chán trường hay thất vọng Nàng lại lôi chúng ra và sửa ấm bản thân bằng hồi ức của mình Lúc đầu thì chuyện đó dường như là vô vọng Một cô bé học sinh 15 tuổi và một người đàn ông 25 tuổi 10 tuổi cách biệt đó chẳng khác gì 100 tuổi Nhưng qua một số cách tính toán kỳ diệu nào đó thì đến năm 18 tuổi, sự cách biệt với nàng đã không còn quan trọng như trước. Hình như là nàng già đi nhanh hơn, rai right, cố gắng để bắt kịp anh. Hai người đàn ông đứng lên khi nàng bước vào thư viện, nơi họ đang thảo luận chuyện làm ăn. Bố nàng thản nhiên hỏi, Ồ, oh, Elizabeth con vừa về hả? Vâng. Ồ, oh, Thế là đã học xong rồi đấy hả? Vâng. Thế thì tốt. Và đó là lời chào mừng nàng trở về nhà. Rai đi lại phía nàng và mỉm cười. Trông anh có vẻ thật sự vui mừng vì được gặp nàng. Trông em tuyệt quá, Liz. Lễ tốt nghiệp thế nào? xem cũng rất muốn đến tham dự. Nhưng ông không thể đi được. Anh đang nói những điều mà lẽ ra bố nàng nên nói. Elizabeth giận dữ với bản thân mình vì đã bị tổn thương. Không phải là bố mình không yêu thương mình. Nàng tự nhủ mà đó là vì ông đã được cống hiến cho một thế giới không có phần của nàng trong đó. Ông sẽ đưa một đứa con trai vào thế giới của ông. Còn đứa con gái thì chỉ là vật xa lạ mà thôi. Nàng không phù hợp với kế hoạch của tập đoàn. Còn đang làm gián đoạn phải không? Nàng đi ra cửa. Đợi một lát đã, Ray nói. Anh quay sang xem. Liz về nhà thật đúng lúc. Cô ấy có thể phụ giúp vào bữa tiệc đêm thứ bảy. Xem quay sang. Elizabeth ngắm nhìn nàng một cách khách quan, như thể ông đang đánh giá nàng theo một kiểu mới. Nàng rất giống mẹ, nàng cũng có vẻ đẹp đó, vẻ thanh lịch tự nhiên đó. Bác Sam trở hiện ra một vẻ gì đó như vô cùng hứng thú. Chưa bao giờ từ trước đến nay, ông lại nghĩ con gái mình sẽ làm một nguồn vốn tiềm tàng cho Roffy và các con. Còn có cái váy dài sang trọng nào không? Elizabeth ngạc nhiên nhìn ông. Con cũng không sao. Con đi mua một cái đi. Con có biết làm sao tổ chức một buổi tiệc không? Elizabeth nuốt nước bọt và trả lời. Chắc chắn là có. Không lẽ tốt nghiệp trường ở Thụy Sĩ mà không làm được sao? Họ đã dạy bạn tất cả các lễ nghi xã hội. Dĩ nhiên là con biết cách tổ chức một bữa tiệc. Tốt. Bộ đã mời một số quan khách từ Ả dập. Họ có khoảng. Ông quay sang Rai. Rai mỉm cười với Elizabeth và nói. 40, thêm hoặc bớt vài người. Để tất cả đấy cho con. Elizabeth nói với vẻ tự tin. Bữa tiệc đó là một sự thất bại. Hoàn toàn, Elizabeth bảo người đầu bếp làm món cocktail cua đầu tiên, tiếp theo là món ragu thịt và đậu cho mỗi người, cùng với một loại rượu vang nổi tiếng. Thật không may, khi trong món ragu kia có cả thịt lợn và những người Ả Rập không bao giờ ăn tôm cua cũng như thịt heo. Họ cũng không uống các thứ nước giải khát có cồn, họ chỉ Nhìn chằm chằm vào các món ăn Mà không hề đụng đũa Elizabeth ngồi ở đầu chiếc bàn dài Còn đầu kia là bố nàng Lạnh ngắt vì xấu hổ Trong lòng chết lặng Chính là Ryan Đã cứu vãn cho buổi tối hôm đó Anh biến vào phòng làm việc Và gọi điện thoại Rồi anh quay lại phòng ăn Gây hứng thú cho cách bằng những câu chuyện tiếu lâm Trong khi đám nhân viên Bắt đầu dọn sạch bàn Rất nhanh sau đó Một đội xe phục vụ chạy đến Và như có phép màu Các món ăn được bày ra Thịt cừu nướng chiên bột Cơm, gà quay, cá Cùng với bánh ngọt, phô mai Và hoa quả tươi Tất cả đều hài lòng Với các món ăn Ngoại trừ Elizabeth Nàng quá khó chịu Nên không thể nuốt trôi Dù chỉ là một miếng nhỏ Mỗi khi nàng ngước nhìn Ryan thì lại thấy anh đang theo dõi mình với vẻ thông đồng trong ánh mắt. Elizabeth không thể nói vì sao nhưng nàng thấy mất thể diện vì Ryan không những nhìn thấy nỗi nhục của nàng mà còn ra tay cứu nàng ra khỏi nỗi nhục đó. Khi bữa tiệc kết thúc và người khách cuối cùng miễn cưỡng rời khỏi vào mấy giờ sáng. Elizabeth cùng Sam và Rai ngồi trong phòng khách. Rai rót một ly rượu mạnh. Elizabeth hít một hơi thở sâu và quay sang bố. Oh, con xin lỗi về bữa tối hôm nay nếu không có Rai. Bố tin là lần sau con sẽ khá hơn. Sam nói dứt khoát và ông đã đúng. Kể từ lần đó, mỗi khi Elizabeth tổ chức yến tiệc, dù cho có bốn hay bốn trăm khách, nàng cũng nghiên cứu họ, tìm xem họ thích và không thích cái gì, họ ăn và uống cái gì, họ thích loại hình giải trí nào. Nàng có cả một quyển hồ sơ từng người. Những người khách đều cảm thấy thỏa mãn khi có đầy đủ các nhãn rượu hoặc whisky, hoặc xì gà mà họ quen dùng. Cũng như Elizabeth có thể thảo luận chuyện kinh doanh với họ một cách thông thả. Rai có mặt ở hầu hết các bữa tiệc và bên cạnh anh bao giờ cũng là một cô gái xinh đẹp nhất. Elizabeth ghép tất cả bọn họ, nhưng nàng cũng cố bắt trước họ. Nếu Rai đi cùng một cô gái kẹp tóc đằng sau, Elizabeth sẽ làm tóc giống y như vậy. Nàng cố ăn mặc theo kiểu các cô gái của Ray, Hành động như họ hành động Nhưng tất cả những việc đó Chẳng để lại cho Ray chút ấn tượng gì Thậm chí, anh chẳng còn buồn để mắt đến Thất vọng, Elizabeth quyết định Mình có sao thì vẫn để vậy thôi Buổi sáng hôm sinh nhật lần thứ 21 của nàng Khi Elizabeth xuống ăn điểm tâm Sam nói Còn hãy đi đặt một số vé đi xem hát tối nay. Sau đó sẽ ăn tối ở nhà hàng 21. Elizabeth nghĩ ông vẫn nhớ và nàng cảm thấy vui sướng. Rồi bố nàng nói thêm, chúng ta có tất cả 12 người. Và chúng ta sẽ xem xét bản hợp đồng mới ở Bolivia. Nàng không nói gì về sinh nhật mình. Nàng nhận được vài bức điện từ các bạn học cũ nhưng cũng chỉ thế đến sáu giờ chiều hôm ấy một bá bó hoa to tướng gói trong giấy bóng kính được mang đến Elizabeth tin rằng nó là của bố nàng nhưng trên tấm thiếp viết một ngày dễ thương cho một phụ nữ dễ thương và dưới ký dry Bố nàng rời khỏi nhà đến nhà hát lúc 7 giờ tối hôm ấy. Ông nhìn thấy bó hoa và hở hững nói, Ồ, oh, cũng đẹp đấy chứ. Elizabeth định nói, đó là quà sinh nhật. Nhưng như thế thì cũng chẳng được gì. Nếu bạn định nhắc nhở người mình yêu thương rằng hôm nay là sinh nhật của mình, thì thật là phù phiếm. Nàng nhìn ông bước đi và tự hỏi mình sẽ làm gì cho hết buổi tối đây Tuổi 21 luôn được coi là điểm mốc quan trọng Nó mang ý nghĩa trưởng thành, có tự do, trở thành đàn bà Thế đấy, hôm nay là cái ngày kỳ diệu Và nàng thấy nó cũng không khác gì so với năm ngoái và năm trước nữa Tại sao ông lại không nhớ nổi cơ chứ Nếu nàng là con trai Thì liệu ông có nhớ hay không? Người quản gia xuất hiện Để hỏi nàng về bữa tối Elizabeth không thấy đó Nàng chỉ thấy trống trải Và hoang vắng Nàng biết rằng Mình đang thương xót cho bản thân Nhưng không phải Chỉ là cho ngày sinh không được kỷ niệm này Đó là cho tất cả những sinh nhật cô đơn Trong quá khứ cho nỗi đau trường thành một mình, thiếu mẹ, thiếu bố, thiếu một người quan tâm chăm sóc. vào lúc 10 giờ khi Elizabeth đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách tối tăm, mặc một chiếc áo dài thì một giọng nói vang lên: sinh nhật vui vẻ, happy birthday. ánh sáng bừng lên và trai William đã đứng đó từ bao giờ. Anh đi đến bên nàng và nói với vẻ trách móc. Đây không phải là cách mừng sinh nhật. Một cô gái liệu có bao nhiêu lần sinh nhật 21 tuổi? Em, em nghĩ rằng anh đi cùng bố em đêm nay. Elizabeth bối rối nói. Anh đã đi và ông có nhắc rằng đêm nay em ở nhà một mình. Thay quần áo đi, chúng mình sẽ cùng đi ăn tối. Elizabeth lắc đầu, nàng từ chối lòng thương hại của anh. Cảm ơn anh, Dry. Em em thật sự không đói. Không, anh thì đói và anh rất ghép phải ngồi ăn một mình. Anh cho em 5 phút để thay đồ hay là em sẽ mặc nguyên thế này mà đi với anh? Họ ăn tối ở Long Island, dùng món xúc xích với ớt cùng hành gián kiểu Pháp. Và uống nước trái cây. Và họ nói chuyện. Và Elizabeth nghĩ hôm nay còn tuyệt hơn cả hôm ở nhà hàng Maxim Tất cả mọi sự chú ý của Ryan đều tập trung vào nàng. Và nàng có thể hiểu tại sao anh lại hấp dẫn phụ nữ đến như vậy. Không chỉ vì ngoại hình của anh. Sự thật là anh thật sự thích phụ nữ. Và anh luôn sung sướng khi được ở bên cạnh họ. Anh đã làm cho Elizabeth có cảm giác rằng nàng là một người đặc biệt và anh muốn được ở bên nàng hơn bất cứ người nào trên thế giới. Cũng không có gì kỳ lạ, Elizabeth nghĩ, khi mà tất cả đám phụ nữ đều say mê anh. Ryan ngồi kể cho nàng đôi điều về tuổi thơ của anh ở xứ Wales và biến nó thành một câu chuyện tuyệt vời. đầy chất mạo hiểm và vui nhộn. Anh bỏ trốn khỏi nhà, Rai nói, bởi vì trong anh có một nỗi khát khao được nhìn thấy tất cả và làm tất cả mọi thứ. Anh muốn trở thành những người như anh thấy. Anh cảm thấy chưa đầy đủ với bản thân. Em có hiểu những gì anh nói không? Ồ, oh, dĩ nhiên là nàng hiểu rất rõ. Anh làm công việc ở công viên, ở bãi biển và một mùa hè anh đã hướng dẫn du khách bơi thuyền thúng dọc theo Rosily và khoan đã Elizabeth ngắt lời anh Rosily là gì là và thuyền thúng là, là gì Rosily là một con sông nước xiết có nhiều gành thác nguy hiểm thuyền thúng là một loại xuồng cổ được làm từ khung gỗ và da thú không thấm nước. Có gốc gác từ trước thời La Mã. Em chưa bao giờ đến xứ Well, phải không? Nàng lắc đầu. À, thế thì em sẽ thích nó đấy. Nàng biết là mình sẽ thích. Có một thác nước ở Vau Obnit. Đó là một trong những thắng cảnh đẹp trên thế giới. Và có rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác như Amber AD và Và Kilgetty Và Lang Những từ ngữ Đó tuôn xa Khỏi lưới anh Như một đoạn nhạc Đó là những vùng đất hoang vu Chưa được khám phá Tràn đầy những bất ngờ kỳ diệu Và anh Vẫn rời khỏi xứ well Roy mỉm cười với nàng và nói Đó là nỗi khát khao trong anh anh muốn làm chủ cả thế giới này điều mà anh không nói với nàng là nỗi khát khao đó vẫn còn đó nguyên vẹn Trong suốt ba năm sau đó, Elizabeth trở nên không thể thiếu được với bố nàng. Công việc của nàng ngày càng làm cho cuộc sống của ông thoải mái hơn, để ông có thể tập trung tất cả vào điều quan trọng nhất. Kinh doanh Những chi tiết trong việc chăm sóc cuộc sống của ông được hòa dành toàn bộ lại cho Elizabeth. nàng thuê và sa thải nhân viên mở và đóng các cửa các căn nhà theo nhu cầu của bố nàng và khiến ông được tiêu khiển hơn thế nữa nàng đã trở thành tai mắt của ông xem mỗi cuộc họp kinh doanh xem luôn hỏi Elizabeth ấn tượng của nàng đối với một người nào đó hoặc giải thích cho nàng lý do vì sao ông lại hành động đặc biệt như thế Nàng quan sát ông Đưa ra các quyết định ảnh hưởng Đến cuộc sống của hàng ngàn người Liên quan đến hàng trăm triệu đô la Nàng đã nghe Nhiều vị thống đốc Tiểu bang Phải nài nì xem mở nhà máy Hay van xin ông Đừng đóng cửa Sau một trong những cuộc họp như thế Elizabeth nói Thật không thể tin tưởng được Cứ như thể là bố đang điều hành Cả một đất nước vậy Bố nàng cười và trả lời Rophi và các con có thu nhập Còn lớn hơn 3 phần tư các quốc gia trên thế giới Trong chuyến công du với bố Elizabeth dần trở nên quen thuộc với các thành viên khác Trong gia đình Rophi Các ông chú, bà cô của nàng Cũng như vợ hoặc chồng của họ Hồi còn nhỏ, Elizabeth đã gặp họ qua các kỳ nghỉ khi họ đến chơi một trong các ngôi nhà của bố nàng hoặc khi nàng đến thăm họ nhân dịp các kỳ nghỉ ngắn ngày ở trường. Simonetta và Ivo Palaris ở Rome luôn là những người vui nhộn nhất. Họ rất cởi mở và thân thiện, vậy Ivo luôn làm cho Elizabeth cảm thấy như mình đã lớn khôn Ông chịu trách nhiệm chi nhánh Italy của Rofi và các con Và ông làm việc rất có hiệu quả Mọi người đều thích làm ăn với Evo Elizabeth nhớ một người bạn học của nàng đã nói khi gặp ông Cậu có biết tớ thích ông chú cậu ở điểm gì không? Đó là ông rất nồng nhiệt và hấp dẫn Đó là Ivo nồng nhiệt và hấp dẫn. Rồi còn có Helen Roffey, Mạc và chồng Jack ở Paris. Elizabeth chưa bao giờ thật sự hiểu được Helen hoặc cảm thấy dễ chịu khi ở bên bà. Bà ta luôn tỏ ra tử tế với Elizabeth nhưng vẫn có một sự lãnh đạm mà nàng không tài nào phá vỡ nổi. Jack chỉ là Giám đốc chi nhánh Pháp của Rofi và các con Ông rất có trình độ Mặc dù Elizabeth có nghe bố nàng nói rằng Ông không có nghị lực Ông có thể làm theo các chỉ thị Nhưng ông không có óc sáng tạo Xem không bao giờ thay thế ông Bởi vì chi nhánh Pháp hoạt động rất có lời Elizabeth cho rằng Chính Helen rofi Marten mới là người đem lại sự thành công cho chi nhánh elizabeth rất thích bà cô người đức enna roffy gassner và chồng là walter elizabeth nhớ đã nghe gia đình nàng nói chuyện về enna roffy đã lấy một người chồng không môn đăng hộ đối walter Gasner. Đã từng nổi danh là một người có lý lịch xấu, một kẻ đào mỏ người đã lấy một phụ nữ kém hấp dẫn và già hơn mình đến 10 tuổi chỉ vì tài sản của cô ta. Elizabeth lại không nghĩ rằng bà cô họ của nàng kém hấp dẫn. Nàng luôn thấy Anna là một người hay rụt rè, nhạy cảm, hơi lãnh đạm vậy. E ngại cuộc sống. Elizabeth đã yêu thích Quarter ở vẻ bên ngoài. Ông có vẻ đẹp kinh điển của một minh tinh màn bạc, nhưng ông không hề kiêu căng hay đỏm sáng. Ông có vẻ thành thật với Anna và Elizabeth không tin bất kỳ những câu chuyện tồi tệ nào mà nàng được nghe về ông. Trong tất cả đám cô chú họ, thì Alex là người nàng quý mến nhất. Mẹ của ông mang họ Roffy và bà kết hôn với Sir George Nichols, vị tòng nam tước thứ ba. Alex là người Elizabeth luôn tìm đến mỗi khi nàng gặp rắc dối. Không hiểu sao, có lẽ do tính nhạy cảm và lịch thiệp của ông, ông chỉ như một đứa trẻ ngang hàng với nàng, và bây giờ nàng thấy đó như một lời khen đối với Alex. Ông luôn đối xử với nàng như một người bằng vai phải lứa, sẵn sàng giúp đỡ và khuyên giải nàng. Elizabeth nhớ có một lần trong cơn thất vọng cùng cực, nàng đã quyết định bỏ nhà ra đi, nàng đã thu dọn hành trang, và trong một Cơn bồng bột bất ngờ, nàng gọi điện cho Alex ở London để chào tạm biệt. Lúc đó, ông đang tham dự một hội nghị, nhưng ông đã nghe điện thoại và nói chuyện với Elizabeth hơn một tiếng đồng hồ. Khi ông kết thúc, Elizabeth đã quyết định tha thứ cho Sam và dành cho ông một cơ hội. Đó là Sir Alex Nicole, vợ ông. Vivian lại là một kiểu người khác hẳn alex rộng rãi và chín chắn bao nhiêu thì vivien lại ích kỷ và khinh suốt bấy nhiêu bà là người phụ nữ chỉ coi mình là trung tâm điển hình nhất mà elizabeth từng biết nhiều năm trước khi elizabeth đến nghỉ cuối tuần ở gloucestershire Nàng đi một, nàng một mình đi picnic, trời đổ mưa và Elizabeth đã trở về nhà sớm vừa đến hành lang thì nghe thấy tiếng cãi nhau từ phòng làm việc vọng ra. "Tôi chán làm bào mẫu lắm rồi." Vivian nói, "Anh có thể tiếp đãi cô cháu gái và giúp nó giải trí đêm nay. Tôi đi Luân Đôn đây, tôi đã có hẹn ở đó." Chắc chắn là em có thể hủy bỏ nó Vivian. Con bé chỉ còn ở đây với chúng ta có một ngày và nó Xin lỗi Alex Tôi đã muốn làm tình Và tối nay tôi sẽ kiếm được một gã Lạy chúa Vivian. Thôi, xin anh đừng có lo hộ cho cuộc sống của tôi nữa Vào lúc đó, trước khi Elizabeth kịp cử động, Vivian đã lao ra khỏi cửa phòng. Bà liếc nhanh vào bộ mặt khói chịu của Elizabeth và vui vẻ nói, Ồ, oh, về sớm thế cháu yêu, và đi thẳng xuống cầu thang. Alex bước ra ngưỡng cửa, ông nhẹ nhàng nói, Vào đây, Elizabeth. Elizabeth miễn cưỡng đi vào phòng làm việc. Hương mặt Alex Đò bừng vì xấu hổ Elizabeth muốn an ủi ông Nhưng nàng không biết phải làm như thế nào Nàng Alex bước tới bên bàn lớn Cầm cái tàu và nhét đầy thuốc sợi vào châm lửa Elizabeth tưởng chừng như ông không bao giờ châm xong cả Cháu phải hiểu cho Vivian Elizabeth trả lời Chú Alex, đây không phải là việc của cháu Cháu Nhưng về một khía cạnh nào đó thì vẫn có Chúng ta là người một nhà Chú không muốn cháu suy nghĩ quá khắt khe về cô ấy Elizabeth không thể tin nổi Sau những gì khác thường mà nàng vừa nghe Alex vẫn tìm cách bênh vực vợ mình Đôi khi trong hôn nhân, Alex nói tiếp, người vợ và chồng có những nhu cầu khác nhau. Ông dừng lại với vẻ ngượng ngùng, cố tìm lời để diễn đạt. Chú không muốn cháu trách Vivian bởi vì chú, chú không thể thỏa mãn được một số nhu cầu của cô ấy. Đó không phải là lỗi của cô ấy, cháu biết mà. Elizabeth không thể kiềm chế bản thân Cô ấy có hay đi chơi với những người đàn ông khác không? Chú sợ rằng có Elizabeth vô cùng kinh ngạc Vậy tại sao chú không bỏ cô ấy? Ông dịu dàng mỉm cười Chú không thể bỏ cô ấy được cháu yêu à Cháu biết đấy, chú rất yêu cô ấy Ngày hôm sau, Elizabeth quay lại trường. Kể từ lần đó, nàng cảm thấy gần gũi với Alex hơn bất kỳ một người nào khác. Bây giờ thì Elizabeth đã trở nên quan tâm nhiều đến bố nàng. Ông có vẻ bận tâm lo lắng đến một vấn đề nhưng Elizabeth không tài nào đoán ra. Khi nàng hỏi ông thì ông trả lời, chỉ là một chuyện nhỏ mà bố cần làm rõ, bố sẽ cho con biết sau. Ông trở nên kín đáo hơn và Elizabeth không còn được động tới các giấy tờ của ông nữa. Khi ông nói với nàng, ngày mai bố sẽ đi Samonix để leo núi. Elizabeth cảm thấy rất vui. Nàng biết ông cần phải nghỉ ngơi. Ông đã xuống cân, trở nên xanh xao và hay gắt gỏng. Con sẽ đặt chỗ trước cho bố. Elizabeth nói, đừng lo, họ đã làm xong cả rồi. Có vẻ chuyện đó không giống ông lắm. Ông đã đi Samonix vào sáng hôm sau. Đó là, là lần cuối nàng nhìn thấy ông. Lần cuối cùng nàng được trông thấy ông. Elizabeth nằm trong căn phòng ngủ đầy bóng tối nhớ lại quá khứ. Dường như cái chết của bố, nàng là không tật Có thể bởi vì ông đã quá sống động. Ông là người cuối cùng mang họ rốt ngoại trừ nàng. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tập đoàn? Bố nàng đã nắm trong tay số cổ phần quyết định quyền điều khiển tập đoàn. Nàng tự hỏi không biết bố mình sẽ để chúng lại cho ai? Elizabeth biết được câu trả lời vào cuối buổi chiều hôm sau. Luật sư của Sam xuất hiện tại nhà nàng. Tôi mang đến bản chúc sao chúc thư của bố cô. Tôi cũng không muốn đến đây quấy rầy cô trong lúc đau thương này. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên cho cô biết ngay, cô là người thừa kế duy nhất của bố cô. Điều đó cũng có nghĩa là số cổ phần quyết định quyền điều hành Roffy và các con đang nằm trong tay cô. Elizabeth không thể tin nổi Chắc chắn rằng ông Đắc không trông mong việc nàng sẽ điều hành tập đoàn Tại sao? Nàng hỏi Tại sao lại là tôi? Viên luật sư ngập ngừng rồi nói Tôi có thể nói thẳng chứ cô Roffy Bố cô hãy còn tương đối trẻ Tôi tin chắc rằng ông ấy không hề cho rằng mình sẽ chết trong vòng nhiều năm tới Đến đúng thời điểm, ông ấy sẽ cho lập một bản chúc thư khác Quyết định quyền lãnh đạo công ty thuộc về ai Có lẽ lúc ấy, ông ấy vẫn còn chưa quyết định được Ông ta nhún vai Dù sao, đó cũng chỉ là một phỏng đoán Điều cốt lõi là bây giờ quyền điều hành đã thuộc về cô Cô sẽ phải quyết định xem mình phải làm gì với nó Mình phải trao quyền cho ai Ông ta ngắm nàng một lúc rồi tiếp tục. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có phụ nữ trong hội đồng quản trị của tập đoàn. Nhưng thôi vậy, lúc này cô đang thay thế vị trí của bố cô. Thứ sáu này sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị ở Thụy Sĩ. Cô sẽ đi dự chứ? Sam nhất định đã nghĩ đến điều này. cả cụ samuel cũng vậy tôi sẽ đi elizabeth trả lời